Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ nghĩ nhiều, cho rằng là Bạch Tử cống Cũng giống như mình là phải đi nhà vệ sinh Nàng đi ra khỏi phòng Bạch hướng về phía nhà vệ sinh Không biết có phải là có ảo giác hay không Nàng cảm giác ở bên cạnh mình dường như là có ai đó Này, sao vậy? Không lẽ là ở đây có quỷ... Bởi vì như ban ngày Bạch Tử Cống đã nói Diệp Văn Dĩnh có chút để ý Nàng tin về chuyện yêu ma quỷ quái Cho nên bây giờ nàng có phần run rẩy Rốt cuộc Ở hành lang bệnh viện tối tăm này Cũng chỉ có một mình nàng Cảm giác này làm cho người ta giận cả tóc gáy Thời điểm đi ngang qua một phiến cửa sổ Ánh mắt của nàng loáng nhìn Nhìn xuống dưới Đèn đường ở hoa viên Là Bạch Tử Cống đang đi sang một tòa nhà khác. Đã muộn như vậy rồi, hắn còn đi đâu vậy? Nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống qua cửa sổ, Diệp Văn Dĩnh rất tò mò. Rốt cuộc, theo như lời hắn nói, hắn là một pháp sư, muộn như vậy còn rời khỏi phòng bệnh. Mà đi đâu chỉ có thể là có một nguyên nhân, tòa nhà kia có quỷ. Nghĩ ra đáp án, Diệp Văn Dĩnh sừng sốt. Nhưng sau đó lại cười tự diễu, tính toán cũng mặc kệ Nàng không muốn tin thế giới này có ma quỷ. Thế nhưng sau khi giải quyết xong vấn đề vệ sinh, Diệp Văn Dĩnh thời điểm quay về, thì cảm giác từ bên trái thổi đến một trận âm phong, mờ mờ, lạnh lẽo. Nàng mơ mơ hồ hồ quay lại nhìn thì tức khắc á khẩu ở bên kia là một người thế nhưng chỉ có một nửa người trên đang bò lê ở đó ruột gan đầm đìa đang bò về hướng khu vực hành lang tây bắc sắc mặt của diệp văn dĩnh tái nhợt sợ đến phát run rẩy bịt kín miệng mình lại để không phải hét lên này đây địch địch là quỷ nàng liều mạng muốn để cho mình bình tĩnh lại nhưng nhìn thấy con quỷ ở trên mặt đất bảo làm sao nàng bình tĩnh được phải làm sao đây phải phải làm sao bây giờ lúc đó nàng nghĩ đến bạch tử cống đúng rồi là bạch tử cống hắn là đạo sĩ hắn hắn có biện pháp nghĩ vậy nàng hít một hơi thật sâu Đi về phía cửa lớn. Diệp Văn Dĩnh đặt tay lên, kéo cửa lớn nhà vệ sinh. Vừa mở ra, tức khắc nàng ngây cả người. Nguyên lai ở trên hành lang, lại cũng có quỷ đang đi đi lại lại vật vờ. Hơn nữa, lại còn rất nhiều quỷ. Tất cả bảy quỷ cứ đang lờ đà lờ đờ, đi về hành lang ở hướng tây bắc. hết chương bốn mươi hết tập sáu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe có lẽ là cái cô em này cũng thú vị đẹp mà <cười> chúng ta sẽ cùng chờ xem ở tập sau thì những cái con quỷ này là gì và bạch tử cống đi đâu xin chào và hẹn gặp lại